các bạn đang nghe tại đọc truyện audio nặng nghề hất sang một bên cô cười lạnh nước mắt cười như vậy lá chả tuân rơi anh lấy ở đâu ra những lời nói đầy tự tin như vậy hà mậu cốt đi tôi không muốn còn phải nhìn thấy anh nữa quỷ quảng nguyên anh đã làm cho tôi chán ghét đến triệt đề rồi cô nói xong không nhìn cậu ta nữa mà quay đầu bước đi cửa xe lại chật mở ra hà dĩ kiệt thằng này ra anh mặc một bộ quần áo sơ mi trắng bình thường Với chiếc quần tây nhưng phong thái vẫn là hiên ngang như cũ. khí thế mạnh mẽ, thần hình cao ráo, anh Tuấn rất nhiều. Anh hơi tựa vào trên tăn xe, đôi mắt lạnh soạn người, còn quẻ môi lạnh nổi lên một nụ cười lạnh lẽo, giọng nói âm u như của phù thủy vọng lên từ dưới biển sâu. Từng câu từng chữ nặng nề, tràn ngập ý tứ độc địa không nói ra được. Ở đây vừa mới diễn thuyết ra điều gì nhỉ? Bài toán nỗi lòng rồi sau đó là muốn ký kết chuyện trung thân đại sự hay sao? Anh đứng quanh hai tay lại, trong đôi mắt hiện lên vẻ trào phúng. bàn tay của tương tư che ở nơi ngực, cô hít sâu một hơi rồi cúi đầu xuống. Thật xin lỗi, từ nay về sau sẽ không còn chuyện như vậy nữa. Trên hợp đồng của bọn họ đã ghi rất rõ rằng, cô là tình nhân của anh, tương đương với việc cô dùng sắc thịt để đền bù lại phần ân tình kia của anh. Hẳn ứa từ nay về sau, cô không được phép có một chút liên quan gì với bất cứ một người đàn ông nào khác. Từ nay về sao sao? Anh cười lạnh một tiếng, đưa tay kéo lết cổng cổ cô nâng lên. Đôi mắt của cô dâng đỏ, nhưng giờ phút này đôi mắt đó lại chết lặng không có một chút ánh sáng nào. hà dĩ kiệt cũng không tức giận, chỉ cúi đầu xuống kéo vào bàn tay cô nói khẽ cẳng một câu nhẹ nhàng. Trở về nhà, xem tôi giải trình em như thế nào, vật nhỏ của tôi ạ. Lên xe đi. Anh buông tay ra, nói một câu không điếm gì tới cô anh mắt nghiêng quay nhìn Quý Quảng Nguyên nụ cười như có, như không. Thấy cậu ta đứng ở nơi đó thất hồn lạc vách. Ở trong lòng anh không khỏi cảm thấy buồn cười. Anh chậm rãi đi đến trước mặt của cậu ta đưa tay vỗ nhẹ trên vai của cậu ta. Con gái tốt còn rất nhiều. Cần gì phải chấp nhất. chỉ riêng một người chứ. Từ từ đã là người phụ nữ của tôi. Từ nay về sau mà sự ôm ôm ấp ấp hay cái gì khác thì miễn cho. Đừng nên tự gây phiền toái cho bản thân mình. Anh nói xong Cũng không thèm nhìn phản ứng của cậu ta mà xoay người bỏ đi. giọng nói thật là lạnh lẽo, tự nhiên xuyên qua cái nắng cay khắt của tháng 9 tháng 10. Từ bầu trời xe ngắt rạy xuống đỉnh đầu ướt sũng, giống như là lưỡi liềm tạc bằng băng, thoáng cái đâm sâu vào trái tim của quý Quảng Nguyên. Ngay cả người phụ nữ, mình yêu mến còn không giữ nổi, chẳng qua chỉ là một con người ngu ngực. Quý Quảng Nguyên nhìn người đàn ông kia, ôm eo cười tương tư kéo lên trên xe. Sau khi cửa xe đóng lại trước mặt của cậu ta bắt đầu khởi động thay đổi phương hướng chạy đi đột nhiên cậu ta lao lên phía trước vài bước, xe cũng bắt đầu gia tăng tốc độ, cậu ta đào đào dừng lại đột nhiên có một đôi tay ấm ấm cầm lấy tay của cậu ta Quảng Nguyên à, anh định làm gì vậy? giọng nói này tỉnh táo đến mức bức người, lại vừa mang theo sự ấm áp dịu dàng trong nháy mắt quý Quảng Nguyên tự như bị kéo trở lại hiện thực cậu ta quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Ngữ Tiến đang im lặng đứng ở nơi đó xinh đẹp tao nhã Trong nhà mắt, trong lòng cậu ta cho sót không thể nào chịu nổi rốt cuộc, nói không ra lời Cậu đã phụ tương tư rồi Chẳng lẽ lại còn định phụ một cô gái khác nữa hay sao? Trong xe, anh nhận lặng không nói năng gì Quanh người tàn ra một luồng không khí lạnh lẽo và bức người Từng từ thông minh ngồi tránh ra một góc rất xa không dám nhìn anh Cô có một chút trột xa Người đàn ông này không hiểu vì sao Lại làm cho cô cảm thấy sợ hãi Ở trước mặt anh ngay cả một chút tự do phóng khoáng Cũng là không dám Khi xe dừng ở bên ngoài biệt thự, lái xe đi xuống để mở cửa Hà Dĩ Kiệt đi thẳng xuống xe Từng tư từ liền vội vàng cũng xuống xe theo Xuân theo dọc đường đi Anh cũng chưa từng ngừng chân Nên cô cũng không dám dừng bước Bởi vì anh đi lên lầu vào thẳng trong phòng ngủ Nên từng tư từ cũng buộc phải chấp nhận đi cùng với anh Vào phòng ngủ ở lầu 2 Anh đẩy cười đi vào từng tư ở bên ngoài trần chờ một giây đồng hồ rồi cũng đi vào theo. Cô vừa bước vào cửa phòng, đột nhiên có một lần lực động mạnh mẽ rất chặt cánh tay của cô lại. Tương tư còn cả kinh, chưa kịp ngừng đầu lên nhìn, đã bị người kia kéo lấy cánh tay, đang ngã xoài ra trên rừng. Vừa ngã xuống được một giây, cô đã bị một cối thân thể to lớn đẻ lên, hai cổ tay bị bàn tay của người nào đó túm lấy cố định trên đỉnh đầu. Cô không biết anh lấy đâu ra một sợi dây thùng, Hùng hăng mà quấn từng vòng từng vòng, ghim chặt lấy hai cánh tay của cô lại. Hai cổ tay của cô bị người đàn ông nào đó tôm lấy cố định ở trên đỉnh đầu. Từng từ sợ hãi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net